Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1081 Lão Sư cấp cho cảm giác an toàn hay Cố niệm dai nhíu mày một cái cũng không có cái khác cảm giác rồi Sau đó nhớ tới trong nhà bị cúc điện sự tình Nàng rất buồn sầu tại sao nhà người ta đều có điện chỉ ta nhà không? Trương Cảnh Ngộ hỏi. Ngươi có phải hay không là lấy cái gì đại năng lượng đồ điện rồi hả? Hắn một bên hỏi một bên hướng trong phòng đi. Đầu tiên vào phòng bếp, Cố niệm dai đi theo hắn phía sau, dùng điện thoại di động chiếu sáng, không có. liền máy vi tính. Trương Cảnh Ngộ nghe vậy. Lại trở về tới cửa, mở ra trong nhà tủ điện, ta xem một chút. Cố niệm sai cũng đi theo ngửa đầu đi lên nhìn, như thế nào đây? Không có đứt cầu trì. Trương cảnh ngộ nói lấy đem tủ điện họ lại kéo lên. Điện áp không có nhảy, nhà người ta có điện, nhà nàng không có. Cố niệm sai kinh sợ lên, có phải hay không là có dụng? Trương cảnh ngộ cúi đầu chống lại cố niệm sai bởi vì kinh sợ mà con mắt trợn to. Dùng đáng yêu đều không đủ lấy hình dung. Hắn không nhìn được đưa tay tại chóp mũi của nàng lên điểm một cái là có duyệt có người tên tiểu dụng này. Nói xong hắn lại đi ghế salon nơi ấy đi. Cố niệm dai chu mỏ cắt. Trương cảnh ngộ đi đem trong nhà rèm cửa sổ đều kéo ra thành phố ánh đèn cùng ánh trăng để cho trong phòng có tia sáng. Tối thiểu có thể thấy rõ người ở đâu. Trương cảnh ngộ xoay người đối với cố niệm dai nói. Ngươi xem một chút nhà ngươi tiền điện. Ở đâu nhìn? Cố niệm dai một mặt mộng. Trương cảnh ngộ dối tay nâng chán que chát cùng đủ loại áp thượng đô có thể nhìn thấy. Ngươi không có khóa lại sao? Cố niệm dai lắc đầu. Ngô quản ra làm cho ta tốt rồi nhà ở sau. Không có nói với ta. Nàng còn muốn giao tiền điện sao? Trương cảnh ngộ. Hắn cảm thấy hỏi nàng hết thầy đều là uổng công còn không bằng chính hắn nhìn, hắn lại hỏi. Điện thẻ ở nơi nào ngươi biết không? Cố niệm sai trước chuẩn bị lắc đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người hướng trong thư phòng đi, hẳn là ở chỗ này. Nàng lấy điện thoại di động chiếu sáng, vào thư phòng tìm được để giấy bất động sản túi đưa cho trương cảnh ngộ. trương cảnh ngộ từ bên trong tìm được điểm thẻ, hơi ra thẻ cùng nước thẻ. Dùng chiếc điện thoại di động của mình thanh toán phần mềm khóa lại điện thẻ, nhìn thấy điện thẻ biểu hiện con số, hắn cau mày. Rất không nói gì. Cố niệm dai không biết rõ chuyện gì xảy ra thế nào. Thiếu phí rất lâu rồi, anh ngươi mua cho ngươi cách nhà này thời điểm không cho ngươi giao tiền điện sao. Trương Cảnh Ngộ chỉ phía trên thiếu phí con số cùng ngày tháng hỏi cố niệm dai. Cố niệm dai lắc đầu ta. Ta không biết. Mua nhà còn muốn giao tiền điện sao? Trương Cảnh ngộ nhanh chóng đem cố niệm dai tiền điện nộp, hiện tại tốt rồi. Vừa dứt lời, đèn nhà hết thảy sáng lên. Cố niệm dai ngẩng đầu nhìn trên đỉnh sáng đèn, có chút không tưởng tượng nổi, ta đi cung cấp điện sở thực tế như vậy sao? Mới vừa đưa tiền đều không ngạo kiều một cái trực tiếp liền cho mở điện rồi. Một chút bức cách cũng không có. Trương Cảnh ngộ. Chính mình thiếu người ta tiền còn nói người ta thực tế Thật là đáng yêu bảo bảo Trong nhà có điện cố niệm sai chạy mau đi đem rèm cửa sổ có kéo lên Sau đó trở lại trên ghế salon ngồi xuống Trương cảnh ngộ lại đang tại khóa lại hơi ra thẻ cố niệm sai hỏi Nhà ta hơi ga cũng mất sao Ta không biết nhà ngươi hơi ga có hay không rồi Ngược lại khóa lại rồi thiếu phí có thể kịp thời giao Trương Cảnh Ngộ vừa nói vừa giúp cố niệm giai đem điện thẻ cùng đủ loại thẻ thả lại trong túi văn kiện, sau đó đem túi văn kiện đưa cho cố niệm giai, lấy về để tốt. Cố niệm giai nghe lời nhận lấy túi văn kiện, đưa về thư phòng. Đi ra nàng nghĩ đến bọn họ mới vừa rồi đang chơi game, lo lắng trong trò chơi tình trạng, chúng ta trong trò chơi thế nào? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1082. Lại bị cầm thú nhan kinh diễm đến một. Chương cảnh ngộ không chút do dự trở về hắn thua rồi. Hai người đồng đội mất nghe thời gian dài như vậy, không thua mới là lạ. Cố niệm sai nghe một chút thua rồi quyết miệng trách cứ chương cảnh ngộ thì trách ngươi. Trương cảnh ngộ một chút tính khí cũng không có, gật đầu, ừ, trách ta. Hắn nâng cổ tay lên liếc nhìn thời gian, sau đó đứng dậy đi ra cửa. Cố niệm dai tò mò hỏi, Ngươi làm gì vậy đi? Trương cảnh ngộ dừng bước lại, quay đầu hướng cố niệm dai nhớ mày, không cho ta trở về. Cố niệm dai nghĩ đến mới vừa rồi đột nhiên bị cúc điện sự tình, nàng tót miệng cười há hả nói, Hai ta đánh lại một ván trò chơi, nhìn một chút cái này điện có phải hay không là điện vấn đề tiền phí tổn. Nói lấy nàng đứng lên trà sát có đến bên cạnh Trương Cảnh Ngộ, đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, đem hắn hướng ghế salon bên kia luôn. Trương Cảnh Ngộ trong mắt nhìn lấy bị cố niệm dai kéo lấy cánh tay. Tay tiểu tiểu ngón tay nhỏ như vậy, móng tay lau một tầng rất nhạt màu hồng dầu sơn móng tay trong suốt sáng. Trương cảnh ngộ rũ xuống chân bên tay hơi run một chút run rẩy Một cái dơ tay lên một nửa cuối cùng vẫn là lại buông xuống. Cố niệm sai không biết trương cảnh ngộ còn đứng đó làm gì tò mò nhìn hắn, lão sư. Trương cảnh ngộ thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nên phải nàng, ừ. Cố niệm sai nói, chúng ta đánh một ván trò chơi đi. Nàng có chút chân chó ánh mắt, trương cảnh ngộ làm sao có thể sẽ tự tuyệt gật đầu đáp ứng, "Ừ." Cố Niệm Rai đem Trương Cảnh Ngộ kéo đến trên ghế salon ngồi xuống, hai người nằm một khối, nàng không có để ý những chi tiết này, Trương Cảnh Ngộ thuần lý thành chương hưởng thụ những thứ này chi tiết nhỏ. Hai người tiến vào trò chơi, chọn anh hùng thời điểm, Cố Niệm Rai chậm một bước, bị người đoạt chung lộ pháp sư, nàng vội vàng cướp cái nhan chỉ cao xả thủ ngu cơ. Trương Cảnh Ngộ theo sát nàng chọn hạng vũ. Cố Niệm Gai cau mày hỏi: "Ngươi tại sao chọn Hạng Vũ?" Trương Cảnh Ngộ nói: "Không muốn đánh giá rồi, Nghĩ bảo vệ ngươi." Ngứ khí của hắn nghe vào hình như là mệt mỏi, đánh giá đích xác là mệt, trong lòng Cố Niệm Gai có chút không đành lòng, nha, một tiếng. Sau đó nói: "Vậy ngươi đi theo ta." Trương Cảnh Ngộ: "Ừ." sự thật chứng minh biết chơi game, mặc kể chơi anh hùng gì đều có thể khe vi. một ván đánh cùng thường ngày nhanh trương cảnh ngộ hạng vũ cầm toàn trường tốt nhất. đánh xong cố niệm sai đem điện thoại di động ném qua một bên một cái, giơ tay lên vươn vai ngáp, ta buồn ngủ. trương cảnh ngộ nói, vậy ngươi ngủ đi. mới vừa rồi đột nhiên bị cú điện ở trong lòng cố niệm sai lưu lại ánh ảnh rồi. Nàng biết trương cảnh ngộ muốn đi đuổi chặt nắm lấy cánh tay của hắn đem hắn kéo Lão sư ngươi chờ ta ngủ lại đi đi Nói lấy nàng toét miệng đối với trương cảnh ngộ ha ha cười ngây ngô Trương cảnh ngộ ánh mắt cưng chiều được Cố niệm sai đứng dậy lôi kéo lười biếng bước chân vào phòng Rõ ràng rất buồn ngủ nhưng là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được Không biết trương cảnh ngộ đã đi chưa Nàng thử dò xét kêu một tiếng, lão sư, ngoài cửa truyền tới chương cảnh ngộ đáp lại, ừ, nghe được hắn đáp lại, nàng tinh thần hơn, bằng không lại đi đánh một ván trò chơi, cố niệm dai suy nghĩ, lại vén chăn lên thức dậy, cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Nhìn thấy Trương Cảnh ngổn lười biếng ỉ ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì, khóe miệng mím môi một vít rất ôn nhu rất ôn nhu cười. Hắn cuống cuồng chạy tới, trên người mặt vẫn là quần áo ở nhà, màu lam nhạt, có không rõ ràng đường vân, rộng lớn thả lỏng. Tóc cũng là mới vừa tắm, rất nhu thuận. Ở dưới ngọn đèn Phối hợp trên mặt hắn cái kia ôn nhu cười trong đầu cố niệm sai lại xuất hiện hai cái rất hoa si chữ. Thật là đẹp trai. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1083. Lại bị giáo sư nhan trị kinh diễm đến hay. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày sẽ bị trương cảnh ngộ nhan cho kinh diễm đến. Cái tên này có độc chứ? Cố niệm sai cao mày hướng bên cạnh Tống Thường Lâm đi, vừa đi vừa kêu hắn, lão sư. Thấy nàng tới rồi, trương cảnh ngộ khóa lại màn hình điện thoại di động, sau đó đem điện thoại di động thả vào trên bàn trà, lưng hướng về phía phía trên. Cho cố niệm dai cảm giác thật giống như hắn mới vừa rồi đang nhìn cái gì bí mật đồ vật, sợ hãi bị nàng nhìn thấy. Nàng bĩu môi trong lòng hừ lạnh, ai mà thèm nhìn. Bất quá! Sự thật nàng đích xác rất hiếu kỳ hắn mới vừa rồi đang nhìn cái gì, chắc là đang cùng ai nói chuyện phiếm cười ôn nhu như vậy. Có phải là người hắn thích hay không? Hắn cái kia ôn nhu lại có chút cưng chiều bộ dáng. Nhất định là người hắn thích đi ca ca có lúc nhìn chị dâu chính là cái dáng vẻ kia. Trong lòng cố niệm giai càng nghĩ càng hiếu kỳ, nghĩ bát quái trương cảnh ngộ thích ai, nàng ngồi xuống cười xích lại gần trương cảnh ngộ, lão sư. Bộ dáng của nàng nhìn một cái chính là muốn hỏi gì bát quái, trương cảnh ngộ liếc nàng một cái, bình tĩnh, ừ, một tiếng. Cố niệm giai tân nhắc một chút cảm thấy trực tiếp hỏi hắn thích ai quá đột ngột rồi. Hắn người này lão cổ bản có lẽ sẽ không cùng học sinh nói tình yêu phương diện sự tình cho nên vẫn là dùng giọng thỉnh giáo hỏi. Ngươi tại sao không nói yêu thương ạ? Nói yêu thương không tốt sao? Hỏi xong nàng cúi người xuống, một cái cánh tay gác ở trên chân, nâng quai hàm, nhìn lấy trương cảnh ngộ. Miệng thịt bị nàng chen đến bên kia trề lên tới. Trương cảnh ngộ hơi kinh ngạc, cố niệm dai làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này, hắn trong mắt nhìn lấy nàng. Nàng một đôi mắt trong veo như khe núi thanh tuyền, dưới ánh mắt mặt vành mắt đen ẩn ẩn như hiện. Mấy cây không khí lưu hải đều nhanh muốn đem ánh mắt che lại, hắn không kiềm hãm được giơ tay lên, muốn đưa tới giúp hắn đem lưu hải vén lên. Cố niệm dai bỗng nhiên môi dưới ra bên ngoài, đi lên thổi thở ra một hơi. Lưu Hải bị nàng cho thổi ra. Tay trương cảnh ngộ bận rộn lại thu hồi đi, ánh mắt hướng chỗ khác nhìn một cái, tiếp theo sau đó nhìn lấy cố niệm dai. Nàng vẫn là cái tư thế kia. Hiếm thấy kiên nhẫn đang chờ hắn trả lời, ngày trước nàng hỏi một cái vấn đề, nếu là hắn lâu như vậy không trả lời, nàng khẳng định vội vã thúc hắn. Có thể. Cái tên này hình như là buồn ngủ. Nhìn nàng cái kia dần dần chìm xuống mí mắt cảm giác thấy ý thác không được đầu tại nhỏ nhẹ lay động. Mắt thấy liền phải ngủ rồi. Trương cảnh ngộ cong môi vẫn ung dung nhìn bên người nữ hài, nhìn lấy nàng tập mắt từ từ khép lại. Một đôi tay không kiềm hãm được đưa ra, phòng ngựa nàng đột nhiên nghiêng về trước hoặc ngựa về sau. Không ra hắn dự liệu cố niệm dai sau khi nhắm mắt không tới 5 giây thân thể liền chợt xông về phía trước. Trương cảnh ngộ đem nàng tiếp lấy thuận thế ôm vào trong ngực. Cố niệm Sai bị lần này hướng đánh thức, mở mắt phát hiện chính mình ở trong ngực trương cảnh ngộ, nàng một chút cũng không cảm thấy không ổn. Rất tự nhiên từ trong ngực hắn lui ra ngoài, sau đó chùi chùi miệng góc, lại có nước miếng. Nàng lúc này mới cảm giác quẫn bách, rút cái khăn giấy đem khóe miệng nước miếng cái lau. Sau đó nàng nghi ngờ hỏi Trương Cảnh Ngộ, mới vừa rồi chúng ta trò chuyện cái gì tới? Trương Cảnh Ngộ hỏi, ngươi rất sợ đen sao? Nàng mới vừa rồi ở trong phòng lâu như vậy đều không ngủ bởi vì là mới vừa rồi bị cú điện để cho trong nội tâm nàng có bóng mờ. Ừ, cố niệm dai gật đầu một cái nói. Khi còn bé đi theo bà ngoại đi quê quán tống phỉ phỉ đem ta nhốt ở lầu hai thái nai nai qua đời căn phòng, một đêm cũng không có người tìm ta, bọn họ đi mới đắp trong phòng, ta một người tại nhà cũ, đó là nông thôn, trời vừa tối một chút ánh đèn cũng không có, cũng không có ai âm thanh, đen ta đây nghĩ gặp trở ngại ngất đi. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1084 Ta một mực chờ đợi một người một Nàng nói điều này thời điểm Chương cảnh ngộ nhìn chầm chầm nàng lớn Chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn trừ tức giận trở ra Không nhìn ra chân chính hận Vẫn là trước sau như một mà hoạt bát sáng sủa. Hắn đau lòng không có nhận nói Cố niệm sai tiếp tục nói Sau đó ta cậu nhỏ ngày thứ hai đi rồi, đem ta thả ra, từ đó về sau ta liền đặc biệt sợ một người tại hắc ám địa phương. Nhắc tới Tống Thường Lâm thời điểm, ánh mắt của nàng cùng ngữ khí có thay đổi. Giống như là nhiệt độ đột nhiên tăng trở lại, khóe miệng toát ra một vết phát ra từ nội tâm ấm áp nụ cười. Trong lòng của nàng thật sự chỉ có ánh mặt trời, không có u ám trương cảnh ngộ miếm môi một cái trong lòng chưa bao giờ có vào giờ phút này cảm giác như thế, ngủ vì tạp trần. Hắn không có hỏi lại cố niệm dai cái gì, nhẹ giọng nói với nàng. Vậy ngươi nằm xuống ngủ, ta phụng bồi ngươi, hơn nữa mới vừa rồi bị cúp điện cũng là bởi vì thiếu mất, sau đó sẽ không lại bị cúp điện. Cố niệm dai gật đầu, được. Nàng đứng dậy trở về phòng. Trương cảnh ngộ nhìn lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng cố niệm dai bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn hắn. Ta nhớ ra rồi, ta mới vừa rồi hỏi lão sư tại sao không nói yêu thương. Nàng liền nói nàng trước từng hỏi hắn cái gì. Cái này mạc não chuyển. Trương cảnh ngộ buồn cười lắc đầu một cái, sau đó nhìn cố niệm dai nói. Ta đợi một người. Ánh mắt của hắn dần dần nghiêm túc. Cố niệm dai không một chút nào ngoài ý muốn, nguyên lai like ngươi thật sự có người thích. Cái kia mới vừa rồi hắn khẳng định liền là đang cùng người hắn thích nói chuyện phiếm, cho nên mới ôn nhu như vậy. Bất quá có chút xa ngoài nàng dự liệu, nàng cho là hắn đối với bạn gái cũng sẽ cùng đối với học sinh sổ mặt, một lời một hành động đều là lão cán bộ phong độ. Không nghĩ tới cũng có nhu tình một mặt. Xem như vậy cùng ca ca cũng giống như nhau nha Ở bên ngoài đúng đúng bất luận kẻ nào đều giống như thiếu nợ hắn 800 vạn bao gồm đối với mẹ đều là như vậy Nhưng đối với chị dâu sống như biến thành một người khác đủ loại chán ngán Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai cái kia rất bình thản phản ứng Ánh mắt lói lên một vết không dễ dàng phát giác thất vọng Một hồi lâu hắn mới gật đầu ừ Cố niệm dai lại tò mò hỏi Nàng là dạng gì mà đây? Đơn thuần bát quái hỏi. Trương cảnh ngộ mím môi một cái thản nhiên nói. Hoạt bát đáng yêu. Cố niệm sai rất kinh ngạc. Ngươi thích đáng yêu kiểu nữ hài tử. Nàng trừng hai mắt rất không tưởng tượng nổi. Trương cảnh ngộ cao mày có vấn đề gì sao? Cố niệm sai ha ha cười nói. Ta vẫn cho là ngươi như vậy phong kiến người sẽ thích cái loại này tiểu thư khuê các thư hương thứ cái loại này điềm đạm nữ hài tử đây. Mẹ hắn giống như cũng là lão sư ba ba chắc cũng là xử lý phương diện giáo dục bình thường tình huống không đều là như vậy phải không môn đăng hộ đối. Trên TV trong cuộc sống thực tế đều là như vậy. Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai cái kia ngạc nhiên bộ dáng trong lòng bất đắc dĩ than thở. Xem ra nàng thật sự cho tới bây giờ không có hướng trên người mình nghĩ tới Cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hắn Hắn bất đắc dĩ gọi nàng bảo bảo Cố niệm sai Ngang Đi ngủ đi ta cũng buồn ngủ Trương cảnh ngộ nói lấy ngáp một cái Nhìn qua là thật sự buồn ngủ Cố niệm sai lập tức nói Ta bây giờ liền đi ngủ Ừ Trương cảnh ngộ nhìn lấy cố niệm dai vào phòng cửa phòng đóng lại rồi. Không bao lâu, hắn điện thoại di động đến cái que chát nhắc nhở, hắn trong mắt nhìn, là cố niệm dai gửi tới. Hắn mở ra, cố niệm dai gửi tới giọng nói tin tức, lão sư ngươi đi lặng lẽ đi, ta đã khốn không chịu được. Phía sau trực tiếp không có thanh âm rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Ta một mực chờ đợi một người hay. Chương cảnh ngộ cười một tiếng, chuẩn bị cất điện thoại di động, bỗng nhiên lại đến cái nhắc nhở. Trở lại, tôn lão sư gửi tới giọng nói, hắn mở ra. Biết rồi tuần này ngươi về nhà ăn cơm, mẹ cho ngươi làm nhiều mấy món ăn mang về, bất quá mẹ còn là hy vọng ngươi có thể mang nàng về nhà ăn, làm ăn tại chỗ ăn mới ngon. Nhìn xong tin tức, trương cảnh ngộ liếc mắt nhìn ra mấu lên tâm tư của người lớn buồn cười lắc đầu một cái, ngón tay chỉ cái tốt chữ phát ra. Hắn khóa lại màn hình điện thoại di động, đứng dậy bước chân nhẹ nhàng đi tới gian phòng cố niệm dai cánh cửa. Nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng. Trong căn phòng mở ra một cái tiểu dạ đèn tia sáng mặc dù rất tối, nhưng không đến nổi đen như vậy. Giường lớn trong chăn nhô lên một khối, không nhúc nhích. Xem ra là ngủ thiếp đi. Hắn thuận thế hướng trên không cửa dựa vào ánh mắt lười biếng nhìn lấy cái hướng kia, một hồi lâu hắn mới đưa cưng chiều ánh mắt thu hồi. Ngủ ngon bảo bảo. Lâm ý tiện lần lượt thề muốn cùng cố niệm thâm chia phòng ngủ, nhưng là trời vừa tối liền sẽ quên. Một lần nữa dày vò đến quá nửa đêm mới ngủ ngày thứ hai tỉnh lại lại là nhật rơi nắng ba sao. Đau hông run chân. Nàng cảm thấy lâu dài tiếp tục như vậy, thân thể nàng sẽ bởi vì chơi bời quá độ sụp xuống. Nàng phải cải biến cái hiện tượng này buổi tối cố niệm thâm trở lại, nàng liền muốn cùng hắn ba điều quy ước. Như vậy mỗi ngày đại lượng vận động, vận động xong còn muốn ăn điểm bữa ăn khuya, buổi sáng lại tặc có thể ngủ, không còn khí lực kiện thân. Lâu dài đi xuống, nàng liền muốn mập thành heo, nàng không muốn hình tượng sao. Cổ họng của nàng cùng vóc người là nàng ăn cơm công cụ được không? Lâm ý thiển thức dậy, một bên trong lòng nhổ nước bọt cú niệm thâm, một bên rửa mặt. Sau đó xuống lầu. Phòng khách mở tivi lên, tại phát ra đông hình ảnh, đợi nàng xuống lầu mới nhìn thấy Lâm Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon, nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Cũng không có phát hiện nàng xuống tới rồi. "Tiểu Ngư." Lâm Ý Tiễn đến gần mới nhẹ giọng cắt đứt sự chú ý của tiểu tử. Tiểu Ngư quay đầu, nhìn thấy Lâm Ý Tiễn, bỗng nhiên nhíu mày, bĩu môi hỏi: "Môn mi cậu lúc nào tới?" Hỏi xong hắn hướng phía cửa nhìn một cái. Lâm Ý Thiển không nghe nói giang mặt muốn tới, rất hiển nhiên cái này hai cậu cháu là âm thầm hẹn. Nàng lắc lắc đầu nói. Ta không biết đây, ngươi cùng cậu nói xong rồi đến đây lúc nào. Vừa dứt lời, ngoài cửa vừa vặn truyền tới âm thanh của giang mặt tiểu ngư. Lâm Ý Thiển cùng tiểu ngư ánh mắt đồng loạt hướng cánh cửa nhìn lại trong tay giang mặt xách một túi lớn quà vặt. Một bên đổi giày một bên hướng tiểu ngư trước mắt cười. Tiểu ngư nhìn thấy giang mặt đứng dậy, vui vẻ hướng hắn chạy gấp tới cậu. Hắn ôm lấy chân giang mặt, ngửa đầu nhìn lấy giang mặt. Giang mặt sốc lên trong tay túi mua đồ siêu thị, ở trước mắt tiểu ngư hơ hơ, nhìn cậu mang cho ngươi món gì ăn ngon. Nghe được ăn tiểu ngư tinh thần hơn thật lâu liền. Đủ loại nịnh hót giấu người. Hai cậu cháu vừa đi vừa tán gẫu đến bên ghế salon, giang mặt đem túi thả vào trên bàn trà, nhìn lấy bên trong những thứ kia quà vặt, miếng khoai tây chiên bánh bột làm cái gì, lâm ý thiện cao mày khiển trách hắn, ngươi đừng trung quy cho hắn ăn những thứ này thực phẩm rác rưởi, bất lợi cho cơ thể phát triển. Nói lấy nàng đưa tay theo trong túi lấy ra một hộp bơ bánh bích quy, mở ra tự mình bắt đầu ăn. Mới vừa thức dậy còn chưa có đi ăn điểm tâm chết đói. Giang mặt. Bất lời cho cơ thể phát triển nàng làm gì còn ăn. Không biết gia trường muốn cho hài tử làm gương sáng sao. Tiểu ngư thấy lâm ý thiện một cái bánh bích quy tiếp lấy một cái bánh bích quy ăn. Rất sợ nàng sẽ ăn xong. Hắn còn không có nếm được đây. Môn mi cho ta ăn một cái. Hôn ăn. Sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odochuyen.org. Chương 1086. Không muốn thoát khỏi quý tộc độc thân một. Lâm ý thiện cầm một miếng bánh bích quy đưa cho Lâm Tiểu Ngư. Sau đó nàng ngẩng đầu lên hỏi Giang mặc ngươi lại muốn dẫn hắn đi chỗ nào? Giang mặc nói. Hai chúng ta nói xong đi ra ngoài ăn đồ ăn. Nói xong còn quý đầu đối với lâm tiểu ngư nháy mắt mấy cái Hai cậu cháu giống như là tải lẫn nhau truyền tín hiệu gì thần thần bí bí Lâm ý thiền Lại là ăn, Có thể hay không có chút cái khác theo đuổi Cả ngày lẫn đêm trừ ăn ra chính là ăn. Nàng phép bỏ lườm một cái Sau đó chăm chú nhìn Giang mặt nói Ngươi nên trở về trường học rồi Giang mặt cau mày Ta nói ta không muốn trở về, dự định ở trong nước lần nữa kiểm tra một cái đại học. Hắn tâm lý nắm chắc, không đi học khẳng định là không được. Lâm ý thiện thật ra thì cũng không bỏ được hắn đi xa, hắn nếu quả như thật có thể lại quốc nội tiếp tục đi học, vậy thì do hắn đi. Nhưng ngoài mặt vẫn là không cho hắn ủn hộ thái độ, ngươi đem đi học làm trò đùa, sau đó khẳng định sẽ hối hận. Phản đối không có mãnh liệt như vậy. Giang mặt biết nàng đây là bị hắn nói dao động tót miệng ha ha cười nói. Ta đây không phải là vì theo tỉ tỉ ngươi sao? Rất chân chó. Lâm ý thiện không có cùng hắn cợt nhả nghiêm túc chăm chú nhìn hắn tương lai của ngươi. Ta có thể chế nay không nổi, mỗi một bước đường chính ngươi ước lượng tốt rồi. Cái gì nàng đều có thể nói căn cứ từ mình thích, muốn làm sao thì làm vậy. Nhưng học tập không thể. Nên học chính là phải học cùng bao nhiêu tiền không liên quan kiến thức có thể phong phú một người toàn bộ. Tiểu ngư biết Lâm Ý Thiển đang dạy dỗ Giang Mặc không đi học cho giỏi, hắn cũng ngửa đầu phối hợp Lâm Ý Thiển, khuyên Giang Mặc cậu muốn đi học cho giỏi, đi học mới có tiền đồ. Đây là Lâm Ý Thiển thường xuyên nói với hắn mà nói. Bây giờ nghe hắn dùng tới giáo dục người, Lâm Ý Thiển khóe miệng co giật. Tiểu tử này ngược lại thật hoạt họp hoạt dụng. Giang mặt trong mắt, mỉm cười đối với tiểu ngư gật đầu cậu biết. Hắn giơ tay lên đặt ở trên đầu của tiểu ngư nhẹ nhàng xoa xoa, chúng ta có thể đi. Tiểu ngư gật đầu. Bọn họ là dự định hay một người đơn độc đi ra, nhưng lâm ý tiền không yên tâm giang mặt một người mang hài tử. Tiểu ngư trước kia cũng ra ánh sáng qua rồi, ra ngoài nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Chỉ nàng đi theo. Phía sau vẫn là phải đi theo người âm thầm bảo vệ Ta cùng các ngươi cùng một chỗ Lâm ý thiện nói cái này chưa cho Giang Mặc cơ hội phản bác Lập tức đi lên lầu túi kia xuống Thái độ không nghi ngờ gì nữa Giang Mặc cùng tiểu ngư hai mắt nhìn nhau một cái Rất ăn ý sự bất đắc dĩ lắc đầu Nữ nhân thật rất dính người Hai cậu cháu đồng thời phát ra giống nhau than thở Lâm ý thiện Hai nhà này hỏa phiêu không nhẹ, lại dám ghét bỏ nữ nhân. Bọn họ sau đó không tìm bạn gái không kết hôn, không muốn cầu nữ nhân cho bọn họ sinh con sao. Vì đi dạo an tâm an tính bọn họ đến hải thị tinh hải cố ra địa bàn cũng là hải thị lớn nhất quốc tế trung tâm thương mại. Tiểu ngư muốn ăn đồ ăn, vừa vặn lâm ý tiền cũng không ăn điểm tâm bọn họ đến thương chuyện thứ nhất chính là đi lầu năm ăn cơm. Thời gian cũng không kém nên ăn cơm trưa, nhưng còn chưa tới đúng giờ trong phòng ăn không có người nào gọi thức ăn mang thức ăn lên đều đặc biệt nhanh. Chờ bọn hắn ăn xong mới lần lượt lần lượt lên khách nhân. Không nghĩ một lát bị quá nhiều người nhận ra, lâm ý thiển kéo lấy giang mặt mau rời đi phòng ăn. Nàng cùng tiểu ngư đều mang mũ lưới chai che khuất lại nửa bên mặt, nàng còn đặc biệt chọn một đen gọn mắt kính trang sức. Nếu không nhìn kỹ, rất khó nhận ra là nàng Giang mặt Bọn họ đến thang cuốn miệng, chuẩn bị xuống lầu đi dạo quầy chuyên doanh Phía sau bỗng nhiên có nữ hài tử âm thanh kêu giang mặt Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1087 Không muốn thoát khỏi quý tộc độc thân hay. Lâm Ý Thiển cùng Giang Mặc đều dừng bước quay đầu tò mò sau này nhìn. Một người vóc dáng cao gầy nữ hài ăn mặt nâu đỏ sắc vệ y quần din bó sát người, cười hướng bọn họ chạy tới. Lâm Ý Thiển nhìn lấy mặt của nữ hài, xác định không phải là nàng người quen biết. Hơn nữa nàng kêu là Giang Mặc hẳn là là bạn của Giang Mặc Suy nghĩ, nàng ánh mắt liếc nhìn Giang mặt. Có thể giang mặt cũng cau mày một bộ không nhận biết bộ dạng người ta. Nữ hài vẻ mặt tươi cười chạy chậm đến lâm ý thiền cùng trước mặt giang mặt trước đối với lâm ý thiền lễ phép gật đầu, sau đó nhìn giang mặt. Giang mặt. Một lần nữa kêu giang mặt một tiếng. Ngư khí có chút kích động. Giang mặt nhìn chầm chầm mặt của nữ hài nhìn một hồi lâu đều không có nhớ tới tới nàng là ai, dứt khoát trực tiếp hỏi rồi, ngươi là ai à? Ta là Hồ Nguyệt Nha. Hồ Nguyệt Nha không có bị Giang Mạc nhận ra có chút luống túng, giới thiệu xong tên của mình sau. Giang Mạc còn một bộ không nhớ nổi bộ dáng, nàng vừa cười nhắc nhở hắn ta cùng ngươi là sơ trung đồng học. Hai ta lớp bên cạnh ta và chị ngươi cô em chồng cố niệm dai một lớp. Giang Mạc rất dài kinh ngạc, ngươi lúc trước không phải là dài đi như vậy. Hắn nhìn chầm chầm mặt của nữ hài nghiên cứu cẩn thận. Hồ Nguyệt Nha hắn là có ấn tượng Tại lúc đi học có tiếp xúc qua Nhưng này mặt Tại sao cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau Đến mấy năm rồi Người luôn là phải có thay đổi sao Hồ Nguyệt Nha có chút ngượng ngùng Ánh mắt nhanh chóng theo trên mặt Lâm Ý Thiển quét qua Giang mặt cau mày nói Có thể ngươi đây là đi phẫu thuật thẩm mỹ Sân cứng ép thay đổi đi Lâm Ý Thiển Em trai, ngươi như vậy là sẽ bị đánh. Coi như biết trên mặt người ta rõ ràng có phẫu thuật thẩm mỹ mặt xẹo cùng vết tích cũng không thể như vậy ngay thẳng hỏi lên đi. Để ở trong lòng không là tốt rồi rồi hả? Nếu như nàng là cô bé này, khẳng định trực tiếp trợn mặt mắng hắn. Hồ Nguyệt Nha sắc mặt đổi một cái, rất luống túng, bất quá ngược lại là không có trợn mặt cau mày trách cứ ngữ khí trở về trang mặt, ta không có phẫu thuật thẩm mỹ. Ngươi không nên nói lung tung. Sau đó trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười còn có một người. Nói lấy nàng quay đầu, hướng về phía sau lưng ngoát ngoát tay, ngươi qua đây. Lâm Ý Thiển cùng tầm mắt của Giang Mặc đều đi theo Hồ Nguyệt Nha hướng sau lưng của Hồ Nguyệt Nha nhìn. Một người cao không quá cao. Thậm chí có điểm lùn nữ hài đứng ở vài mét bên ngoài cây cột lớn bên cạnh ăn mặc Nga hoàng sắc áo, màu nhạt quần jean. Rất xấu hổ nhìn lấy bọn họ bên này. Giang mặt nhìn thấy cô gái kia thần sắc hơi hơi thay đổi. Lâm ý tiện ánh mắt lơ đãng quét đến mặt của hắn, vừa vặn bắt được. Không khỏi đối với xa xa án cái kêu lâu đỉnh nữ hài tử tò mò, ánh mắt lại đầu đi qua. Nữ hài tại hồ nguyệt nha nhiệt tình chiêu thủ hạ, san san mà tới. Trong tay sách một cái lơ, vơ, màu hồng bao. Ngang tai tóc ngắn, nhộm lấy từng chút tung. Nhìn qua có chút hoạt bát. Nàng đến gần càng xấu hổ, giang mặt đã lâu không gặp. Nhìn lấy giang mặt lên tiếng chào hỏi, sau đó cắn môi. Hồ Nguyệt Nha kéo lấy lâu đình hỏi giang mặt, lâu đình ngươi trung quy nhớ đến đi. Giang mặt không để ý đến hồ Nguyệt Nha đối với lâu đình gật đầu một cái, đã lâu không gặp. Âm thanh tại lâm ý thiện nghe tới, khó được thâm trầm. Bầu không khí trở nên có chút không nói được lúc túng. Lâm Ý Tiễn đứng ở một bên an tĩnh quan sát sang mặt Cùng Lâu Đình thật có cố sự cảm giác. Giang mặt bờ môi mím môi, một bộ không tính mở miệng bộ dáng. Lâu Đình răng buông ra bị cắn môi dưới, nhiều lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng giống như là cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Giang mặt hỏi: "Ngươi ở nước ngoài vẫn khỏe chứ?" Hôn An Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1088 Không muốn thoát khỏi quý tộc độc thân ba Giang mặt gật đầu tốt vô cùng Thoáng cái theo bên cạnh lâm ý thiện mà nói lao mặt biến thành tích chữ như vàng mặt Cách này lạnh nhạt trả lời để cho người rất lưu túng Lâu đình khói miệng mím môi vẻ khổ sở, tốt vô cùng là tốt rồi. Nàng mím môi thật chặt môi, gật đầu một cái. liền lâm ý thiển đều cảm giác như vậy rất đè nén. Tính cách hấp tấp hậu nguyệt nha cau mày điếp sang mặt cùng hậu nguyệt nha, ta nói các ngươi hay cũng thiệt là khách sáo như thế sao lạ làm gì đều là thế kỷ mới người rồi. Lâu đình mí mắt hướng lật lên một cái, nhìn lấy sang mặt. Giang mặt tránh ánh mắt của nàng, lơ đáng quét đến tiểu ngư. Động linh cơ một cái. Hắn khom người ôm lấy tiểu ngư, mỉm cười đối với Lâu Đình cùng Hồ Nguyệt Nha nói. Ta mang cháu ngoại ta đi ra chơi đi trước. Nói lấy chuẩn bị xoay người đi rồi, Lâu Đình nóng nảy mở miệng kêu hắn. Giang mặt. Giang mặt nhíu mày có chuyện gì không? Năm chữ này để cho Lâu Đình lại nhấp miệng. Lâm ý tiện cảm giác giang mặt năm chữ này, ngăn cản con gái người ta nghĩ nói với hắn thiên ngôn vạn ngữ. Ai, ngược. Hồ Nguyệt Nha cao mày trách cứ giang mặt, giang mặt, ngươi cùng lâu đình thật lâu không gặp, không nhiều trò chuyện một hồi sao Giang mặt cong môi, uyển chuyển cử tuyệt Hồ Nguyệt Nha, ta không giỏi nói chuyện phiếm, các ngươi đi dạo đi. Nói lấy hắn xoay người, cũng không quay đầu lại đi lên thang cuốn. Lâm ý thiện đối với lâu đình cùng hồ nguyệt nha con môi khẽ mỉm cười, sau đó cùng lên bước chân của giang mạch. Tiểu như nằm ở trên bả vai của giang mạch, nhìn lấy phía trên tò mò hỏi: cậu cái kia hai người tỷ tỷ là ai? Giang mạch nói: đồng học. Lâm ý thiện tiếp lấy tiếng nói hỏi: thật giống như cùng cách đó lâu đình quan hệ không bình thường. Nàng một mặt bát quái nhìn lấy giang mạch. Ngữ khí nghe vào có như thế từng tia hài hước mùi vị. Giang mặt cau mày, ảo não phủ nhận, nào có, chỉ là quan hệ bạn học. Lâm ý thiện không để ý đến hắn phủ nhận, tự mình nghi ngờ, sơ trung đồng học, ta chắc có ấn tượng mới được. Nói lấy nàng vừa quay đầu, chuẩn bị nhìn cách đó kêu lâu đình nữ hài tử đi không có. Như nàng dự liệu, nữ hài còn đứng ở trên lầu thang cuốn miệng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bọn họ bên này. Nói chính xác là nhìn lấy giang mặt Cho dù cách một đoạn như vậy khoảng cách Lâm ý thiện đều nhìn ra nữ hài khổ sở ánh mắt Đây là bị tiểu tử này lạnh lùng đối đãi sau bị thương Nàng bỗng nhiên quay đầu để cho vậy kêu là lâu đình nữ hài vội vàng Không kịp chuẩn bị chống lại ánh mắt của nàng sau Lâu đình trột dạ đem tầm mắt thu hồi đi Kéo lấy hồ nguyệt nha nhanh chóng rời đi Chỉ là trong nháy mắt bóng lưng để cho Lâm Ý Thiện cảm giác có chút hoàng hốt trong lòng của nàng sinh vẻ thương hại. Bởi vì phảng phất thấy được mình năm đó. Giang mặt còn không biết cái này trong thời gian ngắn phát sinh hết thảy đi tới trước mặt của Lâm Ý Thiện. Vừa đi vừa trở về Lâm Ý Thiện nghi ngờ cho nên chẳng qua là đồng học. Ngươi không có ấn tượng rất bình thường. Hắn bước nhanh hơn. Có chút giọng ảo não bán đứng hắn nói nói dối. Lâm Ý Thiển đối với cái đó kêu lâu đình nữ hài tử càng hiếu kỳ hơn, giang mặt sơ trung thời điểm, nàng còn không có xuất ngoại đây. Nàng làm sao không biết hắn cùng cái đó kêu lâu đình áp nữ hài tử có quan hệ gì. Lúc trước hắn đối với nàng là không có gì giấu nhau. Nàng nghĩ ngợi gian, giang mặt đi rất xa, nàng cau mày đuổi theo, không sao liền không liên quan, khẩn trương như vậy làm gì. Giang mặt không để ý tới nàng, nàng rồi nói tiếp. Người cái tuổi này cho dù có quan hệ cũng không liên quan, bây giờ là tự do yêu đương thời kỳ, chính là không nên sằng bậy, đối với nữ hài tử nhất định phải phụ trách. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1089. Không muốn thoát khỏi quý tộc độc thân bốn. Giang mặt nghe vậy, dừng bước lại lật mắt nhìn lâm ý thiện, ta còn là một cái quý tộc trước mắt không muốn thoát khỏi quý tộc. Quý tộc hai chữ đưa tới lâm tiểu ngư chú ý, hắn cảm thấy rất hứng thú hỏi giang mặt quý tộc là rất đắt sao. Giang mặt gật đầu, đúng thế. Lâm tiểu ngư hỏi tiếp, đắt bao nhiêu đây? Giang mặt. Thiên không có cách nào trò chuyện tiếp rồi. Tầng này là nữ trang nhãn hiệu, đều là thế giới đứng đầu bảng hiệu. Giang Mặc suy nghĩ muốn làm sao trở về tiểu ngư, ngẩng đầu lên nhìn thấy cách đó không xa một nhà quầy chuyên doanh bày ra trong tủ, miêu yêu tuyên truyền ác, phích. Hắn ánh mắt sáng lên tơ trí rời đi đề tài, tiểu ngư mau nhìn, môn mi ngươi. Tay hắn chỉ cách đó ác, phích rời đi sự chú ý của tiểu ngư. Tiểu ngư ánh mắt nhìn đi qua, nhìn thấy trên bót tơ Lâm Ý Thiển lớn tiếng kêu, môn mi. Lâm Ý Thiển ào não trách cứ hai bọn họ, hai người cắt ngươi nhỏ tiếng một chút. Rất sợ người khác không biết là nàng sao. Nàng thân phận này nhất định là lừa gạt không bao lâu, sớm muộn có một ngày sẽ bị bọn họ cho buộc đi ra. Như vậy không biết điều. Tiểu ngư tay chỉ nhà kia quầy chuyên doanh để cho Giang mặt ôm hắn tới. Giang mặt như ước nguyện của hắn, ôm lấy hắn đến lâm ý thiện đại ngôn nhà kia quầy chuyên doanh, phẩm chất nữ trang. Đến cánh cửa, lập tức có nhân viên mậu dịch mỉm cười tiến lên nghênh đón. Ngày khỏi, nhân viên phục vụ còn không nhận ra được lâm ý thiện nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Giang mặt khom người đem tiểu ngư để xuống, tiểu ngư lại chạy ra ngoài, nằm úp sấp ở cửa biểu diễn quý trên thủy tinh, nhìn lấy bên trong miêu yêu áp. Trong miệng nhỏ giọng kêu, môn mi. Lâm ý thiền. Thật muốn đánh chết tên khốn kiếp này. Đầu nhỏ càng ngày càng không có trí nhớ. Nàng đi qua đem tiểu ngư kéo ra, khom người xít lại gần lỗ tai tiểu ngư, nhỏ giọng nói. Không thể lại bên ngoài kêu môn mi, ngươi quên rồi hả? Tiểu ngư nghe vậy nhớ tới, một đôi tay nhỏ che lấy cái miệng nhỏ nhắn, chừng hai mắt. Trời ạ, hắn quên rồi. Đây là cố phu nhân Chờ lâm ý thiện lại thẳng người Nhân viên mậu dịch nhận ra nàng Rất kích động Lâm ý thiện hào phóng cong môi Gật đầu một cái Rắc tiểu ngư hướng trong tiệm đi Mấy người góp lên tới chào nàng Cố phu nhân ngài khỏe chứ Xin hỏi có cần giúp gì không Lâm ý thiện thản nhiên nói Tùy tiện nhìn một chút Nàng rắc tiểu ngư Mấy người phía sau đi theo Lâm tiểu ngư đến một chỗ đều sẽ thật tò mò, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn khắp nơi, trên mặt thịt thịt, bất luận kẻ nào nhìn lấy cũng muốn xoa bóp. Ánh mắt lói sáng, rất có thần. Mấy người trẻ tuổi nhân viên mẫu dịch tiểu cô nương lập tức thành hắn tiểu mê muội thật là đáng yêu. Giống như trước tranh Tết bên trong tiểu bảo bảo, Thật giống như cái đó cảnh phỉ phim truyền hình tiểu hài tử. Vô cùng đáng yêu. Tiểu ngư bị khen rất đắc ý. Hắn nhỏ giọng đối với Lâm Ý Thiển nói. Môn mi, rất nhiều tỉ tỉ khen ta. Lâm Ý Thiển trong mắt liếc hắn, bọn họ nói lời khách khí, ngươi không nên tưởng thiệt. Tiểu ngư tò mò hỏi. Lời khách khí là nói cái gì? Lâm Ý Thiển. Nàng muốn thu hồi lời mới vừa nói để cho hắn tiếp tục phiêu. Lâm Ý Thiển từ đầu đi tới đuôi. Không thấy yêu thích, nói chính xác là không có cái gì muốn mua. Cố niệm thâm mua cho nàng phòng giữ quần áo cũng không đủ treo còn rất nhiều không xuyên qua. Nàng chuẩn bị rời đi rồi. Có thể nàng như vậy hào phú phu nhân, nhân viên mẫu dịch tự nhiên không bỏ được liền như vậy để cho chạy. Cố gắng tìm đề tài cùng nàng leo trò chuyện cố phu nhân cùng chúng ta phát ngôn viên miêu yêu là khuê mật. Nhắc tới miêu yêu, lâm ý thiện tâm luôn là có chút giả. Nàng ngơ ngơ đối với những lời ấy nói nhân viên mậu dịch cười cười. Năm chương tổng thêm buổi trưa hai chương, tổng cộng chương bảy. Còn thiếu chương một, ngày mai tiếp tục bổ, đề cử chồng ta công tử như tuyết. Cao lãnh đại thúc, sủng thê vô độ. Siêu cấp siêu cấp đẹp mắt, không cho phép bỏ qua, đầu song nhanh đi nhìn, ngày cuối cùng muốn thanh không rồi, các ngươi không muốn lại để lại. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương 1090 sẽ không để cho nàng mão hiểm sinh con một tiếp lấy lại có nhân viên mẫu dịch khen nàng cố phu nhân khí chất thật được cái này kiểu mới rất thích hợp ngài cái này nhân viên mẫu dịch vừa dứt lời Lập tức có một cái khác nhân viên mậu dịch cho Lâm Ý Thiển cầm hai bộ quần áo qua tới. Một cái màu đỏ rực áo khoác áo khoác, một cái trắng đen đường vân ốm tay áo áo đầm. Lâm Ý Thiển nhìn lấy gió kia cách còn thật thích, đưa tay chuẩn bị nhận lấy, cầm đến trước gương so sánh một chút. Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên ôm lấy chân nàng, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn mà nhìn lấy nàng nói. Môn mi đã có rất nhiều quần áo đẹp đẽ rồi. Không thể mua nữa. Tiểu tử vừa nói còn một bên lắc đầu. Thật sự nhiều lắm rồi. Lâm ý tiền cuối đầu nhìn lấy nàng, nhíu mày. Tiểu tử này, hắn lão tử đều mặc kệ nàng, hắn lại quản rồi. Tiểu tử cử động đem trong tiệm nhân viên mậu dịch đều làm cho tức cười. Một cái nhân viên mậu dịch ngồi trồm hổm xuống thân thiết cười đối với tiểu ngư nói. Môn mi lớn lên đẹp mắt như vậy. Có lại nhiều quần áo đẹp đều không quá đáng đi. Lời này đối với tiểu ngư vô dụng, hắn vẫn phản đối lâm ý thiện mua quần áo, không được, sẽ đem tiền mua xong. Mua xong rồi, hắn liền không thể mua đồ ăn ngon rồi. Nhân viên mậu dịch môn. Coi như đem cách này toàn bộ thương trường cái gì cũng mua rồi, nhà bọn họ tiền cũng mua không xong. Lại nói thương trường này vốn chính là nhà bọn họ. Hoa, nhắc tới vị này cố phu nhân hay là đám bọn hắn bà chủ đây? Mặc dù không thiếu tiền, nhưng lâm ý thiện cảm thấy tiểu tử nếu đều nói như vậy, nàng nhất định phải ở trước mặt hắn phải làm một cái gương sáng cho hắn biết muốn cần kiệm tiết kiệm không thể để cho hắn cảm thấy có tiền liền có thể tùy tiện xài. Bọn họ quốc gia truyền thống tốt đẹp vẫn không thể vứt. Lâm ý thiện suy nghĩ đối với nhân viên mậu dịch nói. Lại nói đến sau đi Nói lấy nàng bước chân đi ra ngoài cửa Nhân viên mậu dịch Tức sấn nha Một khoản đơn đặt hàng lớn liền như vậy bay đi rồi Lâm ý thiển đi ở phía trước Giang mặt cùng tiểu ngư đi theo sau lưng hắn Không mua đồ Bọn họ liền một đường hướng lầu một đi dạo Là môn mi Lên xuống lầu một thang cuốn Tiểu ngư bỗng nhiên tay chỉ về đằng trước lớn tiếng nói Lâm Ý Tiễn cùng ánh mắt của Giang mặt nhìn sang, ngay phía trước cực lớn đa phương tiện quảng cáo trên màn hình đang tuyên truyền miêu yêu tháng sau số năm thủ đô buổi biểu diễn. Lâm Ý Tiễn nhìn thấy rất kinh ngạc. Đây là bạch sắc cùng Tinh Hải nói quảng cáo thả xuống sao? Nhưng là... Nàng buổi biểu diễn còn cần làm quảng cáo sao? Nhà không đúng, lần trước bạch sắc nói rất nhiều người náo trả vé, hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi tháng sau muốn mở buổi biểu diễn. Giang mặt trước kia cũng là fan của Miêu Yêu, một mực chú ý Miêu Yêu đồng tính, sớm biết nàng muốn tới quốc nội mở buổi biểu diễn, nhưng khoảng thời gian này sự tình các loại bận rộn quên mất. Nhìn thấy tuyên truyền mới nhớ. Lâm Ý Thiển gật đầu, ừ. Ta muốn viên vị trí. Giang mặt tót miệng cười ha hà nói. Rất trực tiếp. Mấy năm này luôn muốn nghe một trận miêu Yêu buổi biểu diễn, nhưng là tại mơ quốc phiếu tại là quá khó khăn cướp rồi, quốc gia khác buổi diễn hắn lại không có thời gian đi. Mấy tháng trước nghe nói miêu Yêu muốn tới quốc nội mở buổi biểu diễn, hắn vui vẻ chết rồi, chờ trận này. Ngươi tại sao lại muốn tới? Lâm Ý Thiển Cao mày, rất không muốn để cho Giang mặc đi nàng buổi biểu diễn. Nàng xuất đạo tới nay đại đại tiểu tiểu buổi biểu diễn cũng lái qua thật nhiều trận trừ bạch sắc còn chưa từng có người quen xô, so, pha xuống đây. Nàng xét ngượng ngùng. Giang mặt chuyện đương nhiên nói. Ta đi cho ngươi cổ động động viên. Lâm ý thiển nhíu mày, ta yêu cầu. Nàng cách nào biên diễn ca nhạc hội không phải là không còn chấu ngồi bốc lửa toàn trường.